Bạn sẽ bỏ cuộc nhanh hơn nếu không tự tin Có người bỏ cuộc ngay khi gặp trở ngại Có người vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu sau nhiều năm thất bại Sự khác biệt chính giữa hai nhóm người này là gì? Đó không phải là do năng lực hay lòng kiên nhẫn Mà là do quyết tâm theo đuổi mục tiêu Bắt nguồn từ niềm tin và sự tự tin Người không có trách nhiệm trong việc chọn lựa và theo đuổi mục tiêu Thường có khuynh hướng tin rằng kết quả ra sao là tùy Với họ, nỗ lực đến đâu hay tài năng ra sao không quan trọng Thành công giống như trúng số Tất cả đều do số phận Với thái độ như vậy Họ khó lòng làm việc chăm chỉ hay tận tụy Để đạt được mục đích và thành công thực sự Ngược lại Người bình trí và có niềm tin Thừa nhận rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm Trong việc đặt ra Cũng như theo đuổi mục đích của mình Khi làm chủ được mình Bạn rất coi trọng những gì mình đang hướng tới Và không hề có ý định buông xuôi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 ý thức được nguồn gốc do thái của mình, Soros tìm mọi cách để sống còn. Bằng một bản lý lịch giả, ông chui vào hàng ngũ của quân Đức. Sau này, ông kể lại, những đàm tháng đó tôi luôn sống trong cảm giác bất ổn, tôi theo họ để cố tìm cách thoát thân. Do cứ phải luôn luôn sống trong tình trạng báo động, nên tôi có được khả năng tiên đoán các rắc rối có thể xảy tới với bất kỳ lúc nào. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc,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 Để rồi 2 năm sau đó Số giống của Cantham Fund Tăng dọt lên tới 400 triệu đô la Cho đến nay Người ta coi ông như một vị vua không ngay Với số tài sản Chưa ai có thể định được Tác phẩm Bí quyết của thành công Phần 2 Tác giả David Niven tổ sách hạt giống tâm hồn Nhà xuất bản trẻ Sách nói do tuổi trẻ online thực hiện Thu âm tại MIDI Việt Nam được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung. Đôi khi hãy biết vượt qua lòng kiêu hãnh. Trên bước đường tạo dựng sự nghiệp bạn hiểu rõ rằng cần phải có lòng tự tin mới có thể thành công. thế nhưng sự tự tin và lòng kiêu hãnh của bạn phải được xây dựng trên nền tảng của lòng tự trọng. đôi khi lòng kiêu hãnh của bạn sẽ bị thử thách khắc nghiệt trước những thất bại. dù niềm tin của bạn mạnh mẽ đến đâu, kết quả bất lợi cũng có thể khiến bạn lay chuyển quyết tâm và có thể làm bạn thối chí. do đó khi nhìn thấy khả năng của mình tới đâu và hiểu mình là ai. Thì dù một biến cố xấu có làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của mình Thì bạn vẫn giữ được niềm tin sắc đá vào chính mình Niềm tin và sự kiên định sẽ mãi ở lại với bạn sau cơn sóng gió Và đó chính là nền móng để bạn xây dựng lại lòng kiêu hãnh của mình Câu chuyện về ông vua vịt George Young của Mỹ có thể được xem là một ví dụ điển hình về lòng tự tin và ý chí sắt đá đã giúp xây dựng lại được lòng kiêu hãnh. Sinh năm 1933, trong bộ gia đình có truyền thống nuôi vịt tại thành phố St. Charles, bằng Arkansas, một thành phố được mệnh danh là thành phố vịt của Mỹ. Khi còn trong độ tuổi thiếu niên, dân được đi xem một buổi tranh tại Bắc Vịt của cha tại một dãy địa phương Kết quả giải nhất thuộc về tay cha của John cùng với phần thưởng là 560 con vịt và 10.000 đô la. Trước chiến thắng và lời thách đố của cha, John đuôi quyết tâm trở thành vua vịt của nước Mỹ. Giới quyết tâm ấy, dần đi khắp nơi tầm sư học đạo, tìm hiểu mọi bí quyết phát triển quân ngày đuôi dịch. Năm 1967, ông về lại địa phương ghi tên tham dự giải bắt dịch tổ chức hàng năm. Và lần này ông giật được giải nhất với phần thưởng là 350 con vịt và 15.000 đô la. Hí hững đem phần thưởng về nhà. John cứ ngỡ là sự nghiệp vua vịt của ông đã được bắt đầu khá thuận lợi. Sau khi ông dùng số tiền trúng thưởng để mua vật liệu làm chuồng trại và mua thêm một số vịt giống Thế nhưng anh không ngờ đây lại là khởi đầu của tai họa Một nửa số vịt trúng thưởng bị dịch Và chẳng bao lâu sau đã lây sang cho cả đàn Thế là chỉ trong một thời gian ngắn John đã mất toài 8.500 con vịt Và cả số tiền thưởng 15.000 đô la Tuy nhiên tài quả lớn nhất Lại là lòng kiêu hãnh của ông bị tổn thương Được tiếng là đi tầm sư học đảo khắp nơi Nay lại làm cho vịt bị dịch chết cả đàn John buồn bực xong không chỉ thế mà anh bỏ cuộc Bỏ qua mọi lời đàm tiếu của những kẻ xấu miệng John quyết tâm làm lại từ đầu. Anh kiếm lại vốn ban đầu bằng cách nhổ lông vịt thuê. vốn là một quán quân trong ghè nhổ lông vịt, cứ 7 phút thì anh lại giấu xong lông một con. Vì vậy, sau một năm triệu cuối mình làm thuê cho thiên hạ, John đã gầy lại được đàn vịt và từ đó con đường đi tới ngay dạng vua vịt của anh cứ thẳng tiến. Đến năm 1994, George Young đã chính thức đăng quang vua vịt của nước Mỹ, giấy thu nhập mỗi năm trên dưới 45 triệu đô la. Lòng kiêu hãnh tự thân đó không phải là dấu hiệu của thành công. Trên thực tế, người quá kiêu hãnh dễ bị tổn thương khi gặp thất bại, bởi vì hậu quả của lòng kiêu hãnh đôi lúc sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng tự hiểu và thể hiện mình.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 Lãnh đạo là một quá trình dạy, làm gương và phân quyền cho người khác. Nếu bạn là người lãnh đạo, khả năng của bạn được đo lượng bằng thành công của những người mà bạn lãnh đạo. Vậy làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo giỏi? Trái hẳn với những gì người ta thường nghĩ, hầu hết những nhà lãnh đạo giỏi không phải là do trời phú, mà do quá trình tự rèn luyện. Theo kinh nghiệm của tạp chí Reader's Digest, một nhà lãnh đạo giỏi cần phải có những phẩm chất như sau. Thứ nhất, luôn đặt lòng tin vào người cộng sự. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để khuyến khích người khác có trạng thái tinh thần và động cơ làm việc tốt nhất. Thứ hai, biết học lấy thất bại. Tức là biết học những bài học, kinh nghiệm, nguyên nhân từ những thất bại là điều rất hữu ích để bạn thành công. Thứ ba, hãy lãnh đạo bằng cách nêu gương. Nếu bạn muốn các cộng sự của bạn như thế nào thì tốt nhất là bạn hãy là tấm gương cho họ nói theo. Thứ tư, phải có hướng đi diễn cảnh rõ ràng. Không ai tin tưởng một người lãnh đạo thiếu tầm nhìn hoặc là định hướng công ty không rõ ràng. Người ta chỉ tin và đi theo những ai dạch ra những mục đích hứa hẹn mang lại thành công cho công ty và cho họ. Thứ năm, để ý hình thức bên ngoài. Phong thái, cách ứng xử của nhà lãnh đạo rất quan trọng. Những nhân viên thường quý mến và nể phục những người đức độ, ôn hòa, độ lượng, trầm tĩnh và tự tin.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 sẽ đổi dồn vào đó và sẽ trở thành một động lực to lớn thúc đẩy công việc hoàn tất nhanh chóng và hiệu quả nhất. và thứ tám, dám nhận trách nhiệm. hành động này giúp hình ảnh của bạn thuyết phục và gây lòng vị nể trong mắt những người cấp dưới. không một ai muốn đầu quân cho một thủ lĩnh mà chỉ biết nhận vinh quan về mình và đổ mọi trách nhiệm cho cấp dưới khi gặp thất bại. Hãy mạnh dạng và chứng tỏ khả năng. Bạn thật sự vui mừng khi được thăng tiến hay được đề bạc vào một chức vụ cao hơn. Thế nhưng, vào thời điểm ấy, bạn có để ý đến thái độ của các đồng nghiệp không? Họ ủng hộ và chân thành chúc mừng bạn hay chỉ là thái độ xã giao bề ngoài? Nếu bỏ qua những tình cảm cá nhân và cá tính của từng người, bạn phải nhìn nhận một thực tế. Sở dĩ có sự khác biệt trong thái độ như thế ở các đồng nghiệp của bạn là gì họ nhìn nhận hoặc không nhìn nhận sự xứng đáng của bạn trong việc thăng tiến đó. Vì thế, để nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp khi được thăng tiến, bạn phải chứng minh cho họ thấy năng lực thực sự của bạn trong khoảng thời gian dài trước và sau khi được đề bạc. Từ đó, bạn sẽ có được sự ủng hộ và thay đổi được thái độ của đồng nghiệp vì sự tận tụy, tài năng của bạn với công việc hơn là vì bạn may mắn hay một lý do gì khác. Trong thực tế cũng có những người lo lắng khi được thăng tiến hay nhận được quyết định đầy bạc. Họ lo sợ mình không đủ khả năng đảm đương chức vụ mới. Đừng quá lo lắng, chỉ khi nào biết chắc mình thật sự không đủ khả năng, bạn hãy từ chối. Còn chiếc gì một lo lắng mơ hồ hay chiếc gì sợ mình không làm được gì chưa từng làm, bạn hãy gạt những cảm xúc đó qua một bên đi và dũng cảm nhận công việc nhận trách nhiệm mới. Hãy vững tin là mình sẽ làm được, vì bạn có nhiều khả năng làm được. Nắng lòng là thất bại một nửa rồi. Có những người chưa bao giờ biết bơi, nhưng do hoàn cảnh trách nhiệm và lòng quyết tâm, họ sẽ xoay sở và tìm cách để biết bơi. Mọi việc trước khi dễ đều khó. Nếu cứ đứng trên bờ, bạn sẽ không bao giờ có được cơ hội học bơi và biết bơi thành thạo. Nâng cao hiệu quả và chất lượng thời gian Trong cuộc sống Quyết định tiêu xài như thế nào Để không bị nợ nần Là một quá trình tự cân đối Nếu bạn muốn ngôi nhà của bạn tiện nghi hơn Bạn phải giảm chi tiêu cho các khoản khác Như du lịch, mua sắm Vì mỗi khoản chi tiêu tăng thêm Phải được cân xứng bằng sự cắt giảm tương đương Một số người nhìn cuộc đời cũng tương tự như vậy Nếu muốn có sự nghiệp Thì họ phải hy sinh một phần thời gian dành cho gia đình Ngược lại Nếu muốn một cuộc sống gia đình đúng nghĩa Thì họ phải hy sinh một phần sự nghiệp Tuy nhiên Lý luận trên không hẳn là đúng Và có chỗ sai lầm Bởi lẽ quỷ thời gian không phải đơn thuần được tính từng phút Giống như ngân sách được tính từng đồng Nó còn là thước đo tinh thần trách nhiệm Sự quan tâm và hiệu quả Chứ không chỉ là số lượng Thời gian qua đi Không bao giờ lấy lại được Chúng ta biết rõ điều đó Ngay từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường Thời gian lặng lẽ trôi đi Không hề đợi chúng ta Nên chúng ta phải biết tận dụng, quý trọng Và biết cách sử dụng thời gian tối ưu Và hiệu quả nhất Để cùng lúc thực hiện những điều chúng ta mong muốn Bạn sẽ làm được nhiều việc hơn Khi bạn biết sử dụng thời gian có hiệu quả Có kế hoạch Và có tinh thần, động cơ làm việc tốt nhất Bạn sẽ tăng thêm thành tựu Ở cả hai cuộc trong bản cân đối cuộc sống của mình Trên thương trường đã có người thành công khi nắm bắt được tâm lý quý trọng thời gian của con người. Đó là Dick McDonald, 1909-1998, ông tổ của ngành kinh doanh thức ăn danh. Thức ăn danh là một trong những hiện tượng đặc thù của nền văn hóa Mỹ và đã lan rất nhanh trên khắp toàn cầu. Dick McDonald được xem là một người sáng lập như Henry Ford trong ngành sản xuất xe hơi và Bill Levitt trong các dự án và ở. Vào năm 1930, cùng chân gửi em là Mark, Dick McDonald, tha hương đến bang California, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Tới năm 1940, họ mở một quán ăn phục vụ lái xe và khách qua đường, với dài món ăn đơn giản. Tuy quán thu hút được khá đông khách hàng, song Dick lại không hài lòng, vì thấy các món ăn được chế biến quá chậm, tốn nhiều thời gian phục vụ và dọn dẹp dàn nhiều người phải bỏ đi vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Sau khi nghiên cứu nhịp sống hối hả của người Mỹ, Dick khai trương quán thức ăn chanh lấy tên là McDonald với món bánh mì kẹp thịt giá 15 xu một suất và khoai tây chiên bơ. Năm 1951 thu nhập của hai anh em đã đạt gần 300.000 đô la và cũng kể từ đây thức ăn chanh trở nên phổ biến khắp nước Mỹ và trở thành một nét đặc thù trong văn hóa ẩm thực của xứ sở này. Đến nay tôi đã chuyển nhượng toàn bộ việc kinh doanh cho người khác, song thương hiệu McDonald vẫn được giữ nguyên và đã phổ biến khắp nơi trên thế giới. Khái niệm của Dick McDonald đưa ra cách đây trên 50 năm vẫn được tôn trọng, tiết kiệm thời gian, giá rẻ và tăng số lượng.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 Việc phải đạt điểm cao chỉ để làm hài lòng cha mẹ mà chẳng làm bạn thích học hơn thì những lời khen đó chỉ để làm thỏa mãn tính tự tôn của bạn và chắc chắn bạn không thể nào trở thành một học trò giỏi. Tương tự như thế, nếu việc bạn phải thành công để được người khác tán thưởng mà đó không phải là mục tiêu cuộc sống của bạn thì cũng sẽ không giúp bạn trở thành một người hạnh phúc hay thành công thực sự bền lâu và có ích cho xã hội.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 có dậy thái độ và động cơ làm việc đúng, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa và say mê với công việc. Khi bắt đầu đi học, bạn muốn có điểm cao để được thầy cô khen ngợi, bạn bè trân trọng và làm cha mẹ anh chị em hài lòng. Muốn được như vậy, bạn phải có động cơ học tập. Làm thế nào để có được động cơ học tập và làm việc? Nó không ở đâu xa. Ngay trong bạn đấy thôi. Khao khát thành công và tìm thấy động cơ làm việc là bản năng của con người. Bạn không phải làm bất cứ điều gì để tạo ra chúng. Chúng luôn hiện hữu trong bạn và sẵn sàng giúp bạn nếu bạn biết cách khơi dậy. Vì là bản năng tự nhiên, chúng cũng dễ làm cho bạn lãng quên sự tồn tại của chúng. Vậy, làm cách nào để bạn luôn có những điều đó? Không còn cách nào khác là bạn phải luôn quan tâm đến và khơi dậy chúng. Chẳng hạn như Nếu bạn muốn giảm cân, nhưng lại luôn thèm ăn, đơn giản nhất là bạn phải điều chỉnh cân thèm ăn bằng cách uống hai ly nước to trước bữa ăn. Tương tự như thế, tùy vào cách bạn tác động, bạn có thể kích thích khát khao thành công trong bạn hay là dập tắt nó. Nếu suốt ngày bạn cứ phải lo lắng và thiếu kiên nhẫn chờ đợi một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì động cơ hướng tới thành công của bạn sẽ ngày càng giảm dần. Ngược lại, nếu theo đuổi công việc bạn thực sự quan tâm, thì động cơ làm việc của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ yếu công việc và say mê làm việc. Người ta chỉ có thể thành công khi làm công việc mà mình say mê. Đó là tâm sự của bà Sylvia Todd, chủ tịch tập đoàn Content Be Her MV của Hà Lan khi nói về một trong những nguyên chân dẫn tới thành công trong sự nghiệp của bà. Khi bắt đầu đi làm việc, bà được giao một công việc hành chính. Tuy cho rằng mình không đủ kinh nghiệm trong công việc này, song bà vẫn tìm được niềm say mê vì việc hành chính cho bà có được cơ hội tiếp xúc với mọi người. Sự say mê trong công việc khiến bà tiến bộ rất nhanh. Vài năm sau, Sylvia cùng với hai đồng nghiệp khác bỏ vốn mua lại công ty và dần biến đó thành một trong những tập đoàn kinh tế uy tín nhất. Sai bề công việc có tầm quan trọng tới mức, ta phải dành cho đó ưu tiên số 1 khi bước vào công việc mưu sinh. Ta phải biết cách khơi dậy động cơ làm việc và tìm hiểu xem công việc có làm cho bạn thích thú hay không. Khi bạn thích, bạn sẽ làm tốt hơn khả năng của mình và bạn sẽ thành công. Đừng bị tác động bởi thông tin tiêu cực. Hãy nhớ sự khác biệt của bạn với những người khác. Bạn có thường nghe hoặc xem TV thời sự trên truyền hình, radio hay trên báo chí không? Và bạn sẽ phản ứng ra sao trước những bản tin về những tiêu cực trong xã hội như tham nhũng, quan liêu, lường gạt? Hay là những câu chuyện của những con người thành đạt giàu sang trên thế giới với những thú vui, những đỉnh cao mà những người thường không có được? Chắc chắn suy nghĩ của bạn dù trong thoáng chốc sẽ không ổn định. Bạn biết rằng ngày nay các phương tiện thông tin đại chúng ngày một hiện đại hơn và sự cạnh tranh giữa họ ngày càng gắt gao hơn. Do vậy việc đưa tin đến độc giả hay khán giả phải thật nhanh chóng và tất yếu phải săn tin giật gân từ khắp nơi. Ngược lại bạn sẽ cảm thấy tinh thần rất phấn chấn thú vị với ứng xử đẹp của những con người bình dị những tấm gương người tốt việc tốt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 Anthony Johnson là giáo sư vật lý của diện công nghệ New Jersey. Ông là con trai của một tài xế xe buýt. Cha ông xuất thân trong một gia đình mà tất cả đàn ông đều làm nghề lái xe. Mọi người quanh Anthony đều sinh sống trong hoàn cảnh khó khăn, phải vật lộn để kiếm từng miếng cơm manh áo và một chỗ trú thân. Nhưng Anthony quyết tâm tìm một hướng đi cho riêng mình. Giờ đây ông đang giúp đào tạo những dạp vật lý tương lai. Có quá nhiều bạn trẻ xem khoa học là đồ bỏ đi. Đó là điều khó khăn đối với chúng tôi. Nếu như chúng tôi không làm gương cho sinh viên, chúng sẽ không mơ ước các nghề liên quan tới khoa học, thậm chí cũng chẳng muốn làm nghề gì khác nữa. Nhiều sinh viên bỏ cuộc vì thấy nhiều bạn của mình bỏ cuộc. Ông nói, Anthony giải thích rằng ông sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có những con người tuyệt vời đã đặt niềm tin vào ông và giúp cho ông nhận ra mình có thể làm được gì. Ông nói thêm, tôi chỉ muốn cho thế hệ kế tiếp thấy những gì tôi làm ở đây bởi vì những điều đó sẽ định hình tương lai của họ. Hài hòa công việc và gia đình Nếu bạn là chủ nhân của một chiếc xe gắn máy và thường xuyên đi lại bằng phương tiện này, bạn cũng thừa biết rằng dù 99,9% các trang thiết bị của chiếc xe này đều hoàn hảo, xong, chỉ cần 0,1% bị hư hại, ví như xẹp lốp hay là hỏng thắng, thì chiếc xe đó không sử dụng được, hoặc nếu có sử dụng được, cũng chỉ tạm thời và không an toàn trong điều khiển. Cuộc sống của bạn cũng thế, Nếu như công việc của bạn suôn sẻ và đáng hài lòng, nhưng đời sống gia đình của bạn lại không được như ý, thì bạn sẽ cảm thấy cuộc đời bạn không còn trọn vẹn nữa. Một cuộc sống mãn nguyện không phải chỉ là thành công trong công việc hay đời sống gia đình, mà phải là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa hai nhân tố trên. Năm 1990, Peter Lynch, một nhà đầu tư đổi tiếng đã làm cho các đồng nghiệp của ông tại Wall Street, Thật sự kinh cạc khi ông lên tiếng từ bỏ công việc kinh doanh 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày với hàng triệu đô la lợi nhuận Khi được hỏi lý do, ông thẳng thắn trả lời. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình tôi. Giờ đây tôi có thể đi dạo phố, chơi trong công viên, trực băng với con gái tôi. Những việc mà trước đây tôi ít có dịp để làm, song lại chưa quá muộn để làm lại từ đầu. Tôi chưa hề thấy một người nào trước phút lâm chung lại bài tỏ ý muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho công việc, mà chỉ thấy có những người luôn ước ao được tìm lại cảm xúc, sống với tình yêu thật sự hay thời gian hạnh phúc cùng gia đình mà thôi. Dù bận trăm công ngàn việc với chức vụ tổng giám đốc điều hành công ty Cisco System INC, John Chambers, người được báo giới Mỹ mệnh danh là ông Internet, vẫn rất trung thành với nền tảng hạnh phúc gia đình. Không chủ nhật nào ông không có mặt tại nhà riêng, không bao giờ thất hẹn với vợ con và hàng năm đều có một tuần đi câu cá cùng với cha và vợ con. Nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Trên đường đi đến thành công, đôi khi bạn phải trực tiếp cạnh tranh với người xung quanh và thành công của bạn dễ khiến họ ganh tị. Đôi khi để không mất lòng ai, bạn phải hành động khác đi và đi đó khiến bạn dễ nản lòng và muốn buông xuôi tất cả. Chính thái độ buông xuôi bỏ cuộc của bạn trước thói ganh tị của người khác lại là một chiến thắng của họ. Hãy tự tin và tiếp tục cuộc hành trình vì đấy chỉ là những cuộc tấn công cá nhân của những kẻ ganh tị với thành công của bạn. Thậm chí, bạn cần phải tự hào về công việc mình đang làm hơn vì chính những thái độ này là sự thừa nhận thành công của bạn tuy không mấy dễ chịu. Thái độ trầm tĩnh độ lượng và đúng mực của bạn theo thời gian sẽ hóa giải và giúp họ hiểu bạn tốt hơn. Bạn cũng nên chúc mừng những thành công của người khác và chia sẻ với những người thất bại, tránh sự ghen ghét hay xem thường. Hãy luôn nhớ rằng sẽ có lúc trong tình trạng như vậy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 Ông mua hai chiếc Fokker F-27 loại 44 chỗ để thực hiện những chuyến bay tầm ngắn và trung bình tại Áo. Sau một thời gian hoạt động được hành khách ưa chuộng, Lufthansa đã rơi vào tầm ngắm của công ty hàng không Đức Áo. Gan tiễu với thành công của Lufthansa, không muốn bị cạnh tranh, hàng không Đức Áo bắt đầu tung ra những chiêu thức đánh lén kèm với lời hăm dọa: "Chúng tôi là những con cáo đang trình mồi". Ông mà chui ra khỏi hang, chúng tôi sẽ nuốt sống. Không thể một mình đương đầu với gã khổng lồ, Nicky Lord bắt đầu một cuộc vận động dư luận. Ông đi lại khắp nơi, đăng đàn diễn thuyết và thậm chí trở lại đường đua để gây sự chú ý của mọi người. Cuối năm 1984, hàng không áo nhắm là không thể nuốt nổi Lorde Air và đã phải bỏ cuộc. Năm sau, Lorde Air đã chuyên chở được 96.000 lượt hành khách. Ngày nay, Lauder Air là hãng hàng không tư nhân duy nhất ở Áo duy trì được các chuyến bay thường kỳ và chủ nhân của nó, Nicky Lauder, được biết đến với một doanh dân tiêu biểu trong nhiều năm liền tại Áo. Biết vui đùa và hài hước Hài hước thường thu hút sự chú ý của người khác và khiến họ cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa hài hước và bẩn cực. Hãy biết hài hước cho cuộc sống và công việc vui vẻ, giảm căng thẳng và stress. Nhưng đừng nói những lời bông đùa làm tổn thương người khác. Không phải vô lý mà một trong những điều kiện gia nhập những cuộc thám hiểm xuyên đại dương khá mạo hiểm trước đây là tính hài hước. Vì người ta tin rằng trong những tình thế khó khăn nhất, Tính hài hước sẽ giúp mọi người bình tĩnh đối phó trước hiểm nguy hơn là sự sợ hãi hay tức tối. Có một câu nói thú vị. Trong cuộc sống, sau bi phải là hài. Sự hài hước giúp bạn luôn vui tươi, mạnh khỏe, dù cuộc sống của bạn có gặp biến cố hay khó khăn thế nào đi nữa. Những cuộc nghiên cứu được tiến hành trong những năm gần đây tại các công ty ăn nên làm ra cho thấy có một sự liên quan chặt chẽ giữa không khí vui vẻ trong công ty với hiệu suất làm việc của nhân viên. Trước đây, tại công ty Kodak tồn tại một quy luật bất thành chăng, cấm cười đùa tại nơi làm việc. Thế nhưng, sau khi Lindsay Collier về làm việc tại Kodak với vai trò một cố chấn sáng tạo và phát hiện được mối quan hệ mạnh mẽ giữa khối hài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 tăng thêm 15% và giảm được những ngày kỹ bệnh của họ xuống còn một nửa trong vòng 9 tháng tham gia chương trình. Bạn không thể muốn tất cả mọi thứ. Chúng ta thường xem cuộc sống như một đường đua. Ai được thăng tiến, lưng ai cao nhất, xe ai đẹp nhất. Một cuộc đua chỉ vì những thứ trên. Bạn không cần phải có tất cả những thứ ấy mới coi mình là thành công. Bạn chỉ cần có những gì mà bạn thật sự cần. Bởi vì người nào đó muốn trở thành nhân vật quan trọng trong công ty hay có được nhiều thứ nhất, hoặc là ăn mặc hợp thời trang nhất Không có nghĩa là bạn cũng cần phải như vậy Thành công trong cuộc sống Không có nghĩa phải có đủ mọi thứ Điều đó là không thể Và sẽ không đem lại sự thỏa mãn Ngay cả khi bạn có thể thực hiện được Thành công là có những gì Mà bạn thật sự cần Trong những năm học đại học, Becky tự xem mình là người thức thời. Ngoài chuyên môn ở trường, cô muốn biết nhiều thứ và đã đăng ký theo học nhiều khóa khác nhau về thẩm mỹ, về thiết kế thời trang, học vẽ, học hiêu vũ và cả lớp chụp ảnh chuyên nghiệp. Cô luôn cảm thấy như bị thời gian trượt đuổi và mong rằng một ngày có 48 tiếng để học tất cả mọi thứ mà đôi khi chính cô cũng không biết học xong để làm gì.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 và đếp ruột mất những gì thật sự quan trọng. Biết đánh giá đúng người.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 ngài qua ngày, công việc của Jen là đếm số thành phẩm đầu ra, rồi so sánh với tổng số nguyên liệu đầu vào. Công việc chỉ đơn điệu như vậy thôi. Không ai hỏi cô tại sao di chuyển chạy chậm hay nhanh. Đó không phải là việc của cô. Cô chỉ làm mỗi việc đó là đếm. Thế nhưng suốt trong năm đêm trời, Jen đã âm thầm ghi lại hàng trăm nguyên chân có ảnh hưởng tới năng suất sản xuất. Chẳng hạn nếu âm lượng trên hệ thống phát thanh quá nhỏ, công dân sẽ nói chuyện nhiều hơn làm giảm năng suất lao động. Một lần dị tổng giám đốc tới hỏi cô vài câu chiếu lệ về công việc. Và ông đã chưa cùng sửng sốt khi nghe Chen nói rằng sản lượng đã giảm đi 2% và đưa ra ba nguyên dân đưa tới việc giảm suất này. Sau đó Chen được đề bạc làm quảng đốc để ứng dụng những điều mà cô đã quan sát được trong những năm qua. Khi mới gặp một người, bạn thường có thói quen đánh giá, nhận xét, có ấn tượng ngay lập tức về khả năng cũng như nhược điểm của người đó. Thật không may, những nhận xét của bạn thường là những kết luận dội dàng và mơ hồ. Đôi lúc, có thể bạn ruột mất một con người tài năng do chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Biết khơi dậy động cơ làm việc Người có động cơ làm việc và có cảm hứng thường đạt hiệu quả cao. Tại sao họ có thể chú tâm và tìm thấy cảm hứng cho mình như vậy? Điều gì khiến họ tập trung và say mê với công việc? Có người bị kích thích bên trong bởi tính háo thắng. Có người bị thúc đẩy từ bên ngoài bởi sự khao khát được công nhận. Có người bị thúc đẩy bởi mong muốn đem sự hãnh diện về cho gia đình. Có người muốn làm vì muốn khám phá khả năng của chính mình và vượt qua thử thách Có người say mê làm và xem như đó là một món quà cho người thân yêu của mình Hãy để ý tiếng nói nội tâm của chính bạn Hướng suy nghĩ vào những gì mà bạn thật sự quan tâm Điều đó sẽ giúp bạn say mê và tập trung với công việc hơn Tôi thả làm người khuân giác còn hơn Đó là câu trả lời của bà cụ Lorna, 60 tuổi, khi bác sĩ khuyên bà nên tập thể dục thường xuyên. Bà từng nói là bà rất ghét tập thể dục. Thế là các bác sĩ giới thiệu bà vào nhóm phụ nữ tập thể dục 3 lần một tuần tại trường đại học Wisconsin. Chính các phụ nữ trong nhóm đã làm thay đổi thái độ của bà Lorna. Những người bạn đáng yêu đó đã khiến tôi không thể bỏ tập được. Họ là những người tử tế nhất mà tôi từng gặp. Họ đã khơi dậy trong tôi sự sống của tuổi trẻ một thời. Ôi, họ thật là thú vị. Theo thời gian, tập thể dục đã mang niềm vui tới cho cuộc đời của bà. Trước đây tôi bị đau lưng dứt mỏi, bây giờ thì tôi đã khỏe như xưa rồi. Kết quả khảo sát cho thấy, trong các yếu tố như trí thông minh, năng lực, lưng bổng và động cơ làm việc, thì động cơ làm việc là nhân tố quan trọng nhất dự báo khả năng thành công về nghề nghiệp. Tuy mức độ của động cơ làm việc có liên quan chặt chẽ với khả năng thành công, nhưng nguồn gốc và động cơ làm việc ở mỗi cá nhân lại rất khác nhau và không liên quan gì đến thành công. Nắm vững chuyên môn Bạn có biết ngày làm việc của một chủ tịch tổng giám đốc một tập đoàn đa quốc gia như thế nào không? Họ phải xem xét, thẩm định và ra quyết định hàng trăm vấn đề từ sản xuất, kinh doanh đến quản lý, đối ngoại, dần dân với hàng chục ngàn nhân viên trên toàn cầu. Làm thế nào họ có thể xử lý được những vấn đề đó cùng lúc? Thật đơn giản, họ dựa vào một hệ thống được chuyên môn hóa. Mỗi thành viên trong ban lãnh đạo tập đoàn chịu trách nhiệm một lĩnh vực cụ thể và chia sẻ chuyên môn với người khác khi vấn đề liên quan đến chuyên môn của họ được đưa ra thảo luận. Sau đó, Tổng Giám đốc sẽ cho ý kiến cuối cùng. Đương nhiên, dị này phải có những chuyên môn và trải nghiệm của riêng mình. Thuận lợi của việc nắm giữ một chuyên môn là người khác sẽ lắng nghe bạn bởi họ ít hiểu biết hơn. Hãy chọn một chuyên môn hết sức cần thiết đối với công việc, rồi rèn luyện, thực hành và nghiên cứu càng sâu càng tốt. Đó là cách tốt nhất để khẳng định tầm quan trọng của bạn và để những đề nghị của bạn được tôn trọng. Bill Gates, chủ tịch của Microsoft, được mọi người biết tới như một thiên tài về kỹ thuật và một nhà chiến lược trong kinh doanh các nhân viên khi trình bày các dự án đều bị ông chất vấn tới cùng, không chỉ về khía cạnh kỹ thuật mà còn về tiềm năng thị trường và khả năng sinh lợi của dự án. Các cuộc truy bắt của Bill Gates khắc nghiệt tới đổi các nhân viên của ông cứ dặn dò nhau rằng: "Hãy chuẩn bị thật kỹ trước khi gặp Bill Gates nha, nếu không ông ta sẽ quý chiếc bản." Fred Wilber là chủ cửa hàng ban đĩa nhạc ở Vermont, thành lập cách đây 27 năm. Để làm tăng khả năng cạnh tranh, anh đã quyết định lên Internet giới thiệu những đĩa nhạc mang phong cách thưởng thức đập đáo, thể hiện được tầm hiểu biết khó bị của mình về nhạc phim. Bạn có thể tới bất kỳ nơi nào để tìm mua những đĩa CD mới, nhưng ít có ai giới thiệu với bạn các CD tuyệt vời bạn chưa từng nghe nói gì tới chuyện tìm những đĩa CD không còn được phát hành nữa. Nhưng tôi có thể làm được những việc đó, anh chàng khẳng định. Bằng cách tập trung vào những gì anh hiểu rõ nhất, Fred đã làm cho doanh số của cả cửa hàng và trên bảng tăng hơn 10% mỗi năm và số khách hàng quen thuộc tăng lên tới 20%. Thất bại thật sự chỉ tới khi bạn thôi không còn cố gắng nữa. Jeff Howard là một nhà tâm lý giáo dục. Ông nghiên cứu phương pháp dạy và học cho các học sinh ở độ tuổi thành thiếu niên. Ông cho rằng trên thực tế, hệ thống giáo dục chia học sinh ra thành ba phần, rất thông minh, tương đối thông minh và tương đối yếu. Khi lên lớp 6, những học sinh bị coi là tương đối yếu lại nắm chứng chương trình học dành riêng cho chúng hơn. Chúng ta đã đặt ra giới hạn cho các học sinh,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 đều cải thiện được học lực của mình. Nỗi sợ phải đối mặt với thất bại thường ám ảnh và tác động lên khả năng làm việc của chúng ta. Nỗi sợ này có thể trở thành động cơ thúc đẩy bạn phải nỗ lực hết mình, nhưng cũng chính nó có thể khiến bạn có khuynh hướng tìm cho mình một lối thoát đơn giản nhất là không cố gắng làm gì cả. Dĩ nhiên, không cố gắng suy cho cùng đã là một thất bại, vì như vậy bạn sẽ không bao giờ tiến bộ và không có được một kinh nghiệm gì, dù đó là kinh nghiệm của thất bại. Thất bại thật sự chỉ đến khi bạn thôi không còn cố gắng nữa. Bạn không một mình, hãy phát huy trí tuệ tập thể. Khi thực hiện một ý tưởng, bạn say mê tập trung tất cả thời gian và suy nghĩ vào điều đó. Nhưng nếu biết chia sẻ và phát huy tinh thần tập thể thì kết quả đạt được sẽ tốt hơn.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 Biết Linh Động Trong Mục Tiêu Của Bạn Mục tiêu cuộc sống phải được thay đổi và phát triển cùng với sự trưởng thành của bạn. Chúng không được quá xa vời đến mức hoang tưởng và cũng không nên quá dễ dàng. Vì trong cả hai trường hợp này, động cơ phấn đấu của bạn sẽ bị triệt tiêu. Nếu bạn là người chỉ muốn được bình an, giải thích những gì an toàn mà người khác đã dịch sẵn, mục tiêu cuộc sống của bạn gần như không có gì thay đổi theo thời gian. Còn nếu bạn là người năng động, đầy sáng tạo và mức độ trải nghiệm của bạn lớn lên cùng với thời gian, thì mục tiêu và ước mơ của bạn cũng lớn dần theo. Có khi khác nhiều so với mục tiêu và ước mơ ban đầu, vì bạn lúc nào cũng dân đến sự hoàn thiện và ở một bậc cao hơn trong công việc và mọi mặt của cuộc sống. Và như thế, trong từng giai đoạn, hãy biết đặt mục tiêu đủ khó để tạo cảm hứng cho những nỗ lực dân tới của bạn.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 Biết kềm chế những cảm xúc thái quá Kết quả nghiên cứu cho thấy 70% doanh nhân thành đạt Luôn biết kềm chế cảm xúc Trước những kết quả tốt nhất Cũng như tồi tệ nhất Các nhà tâm lý gọi đức tính này là Tập trung vào mức trung bình Có thể chấp nhận được Điều đó rất có lợi Bởi vì hầu hết mọi ngày Đều là những cài bình thường Chứ không phải là những cài đặc biệt Trong một ngày làm việc, chúng ta thường có những trạng thái cảm xúc khác nhau tùy thuộc vào môi trường và những tác nhân bất ngờ khác. Ai cũng thích mình lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ và đầy khí thế. Một niềm vui của bạn có thể lan truyền, giúp bạn và mọi người phấn chấn hơn trong công việc, và ngược lại. Đôi lúc, đằng sau những cảm giác quá phấn khích, trạng thái vui hay buồn bực quá mức thường là sự chán nản Thành công hay thất bại nhất thời trong một giai đoạn, không quyết định sự thành đạt lâu dài.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 biết chia sẻ và quan tâm tới người khác. Tháng 12 năm 1995, xưởng dệt Manden bị thiêu trụi. Chủ xưởng Aaron Frankenstein vô cùng thất vọng bởi vì anh đã đầu tư hết công sức và tiền của để phát triển nhà máy trước sức ép cạnh tranh gay gắt của các công ty nước ngoài. Aaron lo lắng không biết xưởng dệt có tiếp tục hoạt động được hay không. Càng nghĩ về công việc anh lại càng đặng lòng với hơn 2.000 công dân, những người ngày ngày làm việc cực lực để cho ra sản phẩm có chất lượng. Eldon quyết định không chỉ bắt đầu lại mà vẫn tiếp tục trả lương cho họ trong suốt quá trình nhà máy được xây dựng lại. Giọt nước mắt đau khổ trên mặt công dân đã chuyển thành giọt lệ vui sướng. Nhà máy xây dựng xong và đi vào hoạt động, năng suất trách nhiệm và tinh thần làm việc của công dân trở nên khác hẳn. Khi được hỏi những suy nghĩ về công dân của mình, Elrin cho rằng, họ là những người chăm chỉ và trung thành chất mà tôi từng biết. Rõ ràng những chia sẻ thật lòng của anh trong lúc khó khăn với những người công dân đã được đền đáp xứng đáng. Bạn không sống và làm việc một mình, xung quanh bạn có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Bạn cùng chia sẻ với những niềm vui nỗi buồn của họ và cảm nhận rằng quan tâm đến nhau là một đức tính thể hiện tình người cao nhất. Những người cảm thấy hài lòng với cuộc sống luôn quan tâm đến người khác. Họ chủ động chia sẻ mình với cuộc sống với những băn khoăn, lo lắng, sở thích của mọi người. Có những lúc bạn không hề cảm thấy hài lòng trong nội tâm của chính mình và lại đang rất bận rộn trong công việc, cuộc sống. Bạn có muốn làm một việc gì đó để được cảm thấy thư thái, thanh thản hơn trong tâm hồn? Vậy, hãy dành một khoảng thời gian như dành ra một tiếng trong một tuần để làm một điều gì đó giúp đỡ người khác, làm từ thiện chẳng hạn. Bạn đừng tiếc thời gian, hãy biết cho đi cả thời gian với những người cần chia sẻ. Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy mình có ích cho người khác, làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. Nó cũng giúp bạn thêm yêu cuộc sống, biết quý trọng con người. Từ đó, Bạn sẽ có tinh thần để làm việc bằng tất cả khả năng và tấm lòng với hiệu quả cao nhất Mitchell là chủ một cửa hàng văn phòng phẩm ở ngoại ô Boston Sau giờ làm việc, cô thường tham gia các hoạt động của hội từ thiện địa phương Mitchell nói về việc quyên tiện ủng hộ cho hội Việc đó tuy hơi dứt giả nhưng rất thú vị Tôi tham gia vì tôi thích Cuộc đời đã cho tôi nhiều rồi và tôi muốn bù đắp lại phần nào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 Những ước mơ khát vọng của bạn sẽ không thể thành sự thật chỉ qua một đêm, một tuần hay một tháng. Hầu hết những gì là thật sự quan trọng phải mất hàng năm, đôi khi nhiều hơn thế nữa mới có thể trở thành hiện thực. Làm thế nào để có thể hào hứng bước tới khi bạn biết rằng còn có cả một chặng đường dài phía trước? Những người kiên trì luôn chuẩn bị tinh thần và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để từng bước đến gần hơn những điều mong muốn.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 Trí tưởng tượng là một điều không thể thiếu được với những người muốn đi được đường xa. Họ luôn hình dung ra được những cảnh cuối chặng đường họ sẽ như thế nào, kết quả công việc sẽ ra sao. Đó chính là nguồn động lực lớn cho họ để vượt qua những khó khăn trên đường tới đích. Thay đổi công việc không thể làm thay đổi bạn. Amy là một chuyên gia tư vấn về tâm lý nghề nghiệp. Hàng ngày khi tiếp xúc với những khách hàng của mình, cô đập được nỗi lo lắng khi có thay đổi trong công việc của họ. Họ giống như đứa trẻ lần đầu tới trường vậy, luôn tự hỏi ở đó như thế nào, điều gì sẽ xảy ra với mình. Nỗi lo sợ của nhiều người thật là tức cười, vì thật ra mọi chuyện đâu có tới nỗi như vậy. AB chỉ cho khách hàng nhận thức được rằng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là bản chất của họ. Nhiều người bị mất thăng bằng và cứ nghĩ là mọi thứ trong cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo công việc. Có những người lại nhìn ra sự thay đổi theo hướng quá tích cực, như thể mọi tật xấu trước kia cũng sẽ không còn nữa. Khi so sánh giữa một thay đổi trong công việc với một sự thay đổi trong mối quan hệ bạn bè, tôi phát hiện ra rằng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 Trong những mối quan hệ Trong cuộc sống thường nhật của bạn Nhưng dù xung quanh có thế nào Thì bạn cũng không nên thay đổi chính mình Một sự ổn định tinh thần Trong cuộc sống sẽ giúp bạn vững dàng Và phát huy những khả năng vốn có Hiểu rõ mình là ai Mình đang làm gì Sẽ mang đến cho bạn cảm giác thoải mái Và tự tin trước những điều mới mẻ Biết chịu đựng và hy sinh Những điều mong muốn nhất thường không phải dễ dàng có được Và chúng ta thường phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã Rằng trong quá trình thay đổi mục đích suy cho cùng cũng là làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn Trước tiên cần đến sự chịu đựng và hy sinh Kiên trì theo đuổi mục đích của mình Hãy nhớ rằng nơi nào có ước mong, ý chí thật sự Thì nơi đó sẽ mở ra một con đường Vào năm 1983, Lisa Rancho, một cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông, nhận được lời đề nghị của một người bạn của cha cô về việc giúp làm quản lý gara xe hơi của ông tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Tuy nhiên, trước khi được nhận việc chính thức, cô phải trải qua thời gian 3 tháng tập sự không ăn lương. Trong thời gian tập sự này, Rancho làm việc quần quật ngày đêm để làm quen với công việc sau thời hạn 3 tháng, Renso chính thức được nhận việc. Xong lúc này lại xuất hiện một sự cố. gara đang lâm vào cảnh nợ nặng. Trước tình cảnh đó, ông chủ hỏi mượn cô nhân viên mới của mình ba càng đô la để trả ngay một món nợ nhỏ. Thay là Renso chạy dậy khắp nơi, dây với lãi suất cao và đem số tiền đó về cho ông chủ. Ngày hôm sau, người chủ gara ra lặng lẽ ra đi, không trở lại.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 Miễn phí thay lớp xe, nạp điện bình và rửa xe miễn phí cho những khách hàng, đến đậu xe 5 ngày liên tiếp. Để Penn Parking có thể mở cửa ngày lẫn đêm, Rancho đã quyết định dọn dào ở trong căn phòng chật chội và dơ bẩn. Đêm cô ngủ trên thảm, nấu ăn và sưởi ấm bằng lò dầu. Trong vài năm đầu, lợi nhuận thu được chiếp dừa đủ để trang trải cho những hoạt động của công ty, mua bảo hiểm và quảng cáo. Rancho đã đi tới tận cùng của sức chịu đựng và hy sinh Thế nhưng cô không từ bỏ và quyết định tiếp tục đi cho tới cùng Những chịu đựng và hy sinh trước khó khăn đã không phụ lòng cô Công việc dần phát triển Rancho thuê được đất làm bãi đậu xe thứ 2 rồi thứ 3, thứ 4 Đến năm 1991 doanh số hàng năm từ các bãi đậu xe này đã vượt quá 3 triệu đô la Và cũng trong năm đó Hiệp hội Quản trị Kinh doanh Hoa Kỳ đã trao cho cô giải thưởng doanh nghiệp trẻ dành cho các doanh dân trẻ đã có nhiều cố gắng dương lên. Nghiên cứu cho thấy có đến 84% nhà quản lý và những người thành đạt phải trải qua một giai đoạn sống gió trong cuộc đời. Tất cả đều xem đó là sự hy sinh tất yếu nếu muốn theo đuổi thành công. Nếu chính bạn không tin Thì sẽ khó thuyết phục được người khác Khi bạn thuyết phục ai đó tin một điều gì Hay là một công việc mà bạn muốn thực hiện Trong họ thường xuất hiện những thắc mắc Là tôi có nên tin hay không? Tôi có làm được điều đó không? Có ai khác đã tin Và đã làm được điều này chưa? Câu trả lời là ở bạn Người đầu tiên mà họ dựa vào Để tăng thêm sự tin tưởng Chính là bạn Thật sự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 Không phải là một việc làm vô ích khi cần động viên người khác. Đánh giá cao người khác không phải là một hành động tự hạ thấp mình, mà ngược lại là đã nâng cao mình lên. Tuy nhiên cần lưu ý là không nên đánh giá cao những người mà bạn chưa hiểu hết về họ hoặc họ chưa xứng đáng. Vì như thế là bạn đã làm hại họ và làm hại chính mình. Công ty Van Wright Industries of Missouri cho biết rằng trung bình một năm, các công dân của công ty đưa ra 55 sáng kiến cải tiến năng suất. Chủ tịch công ty ông Don Van Wright cho biết, công ty luôn khuyến khích công dân sáng tạo. Ở nhiều doanh nghiệp, người quản lý hành xử như cha mẹ, họ đặt ra nguyên tắc bắt công dân phải tuân theo, rồi phân định thưởng phạt. Kết quả là công dân làm việc như những đứa con ngoan ngoãn. Nếu không thì sẽ bị trừng phạt. Ông cho biết, chính sách được Wendry Industries áp dụng đó là Con người là trên hết. Nó loại bỏ kiểu đối xử gia trưởng, tạo cơ hội cho công dân trình bày công khai sáng kiến của mình, thay vì đề nghị lên cấp trên để rồi bị cướp công, hoặc là chẳng nói gì cả. Chính sách này đã ban lại thành công rực rỡ. Don Wendry cho biết là nó đã giảm đi 35% chi phí sản xuất và 91% tỷ lệ khiếu đài của khách hàng. Biết chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm Rector Associates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 thì điều đó sẽ hỗ trợ cho họ rất nhiều. Tuy nhiên, cung cấp nhiều dịch vụ không phải là không có khó khăn, bởi vì theo George, các kỹ sư địa chất và kỹ sư xây dựng có những quan điểm rất khác nhau. Để khắc phục vấn đề này, do phối hợp hoạt động các bộ phận sao cho thật nhịp nhàng, George hết sức chú ý việc thảo luận để mọi người cùng tham gia ý kiến. Chúng tôi cần ngồi lại với nhau và lắng nghe nhau. Bởi vì có nhiều điều chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Cùng chia sẻ quan điểm của mình với mọi người là phương pháp tốt nhất, nhanh nhất để đi đến sự thống nhất chung của tập thể. Và quan trọng hơn hết, khi trình bày quan điểm, bạn cần xem xét không chỉ điều gì là quan trọng với mình mà còn với người khác nữa. Bạn không thể áp đặt quan điểm của bạn mà cần cùng thảo luận với nhau vì thảo luận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 Nếu bạn nghĩ tự tay mình làm tất cả mọi việc là sẽ thú vị và tiết kiệm được nhiều thứ, thì có khi đó là, là một ý nghĩa sai lầm. Mỗi buổi sáng, bạn cẩn thận đánh bóng đôi giày của mình, và thế là một tháng bạn sẽ tiết kiệm được một món tiền nho nhỏ. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, với khoảng thời gian đó, bạn sẽ làm được nhiều điều hữu ích hơn thế? Trừ khi bạn thực sự rảnh rỗi, còn nếu đang bận rộn với nhiều việc chuẩn bị cho một ngày mới, thì thời gian quý báu đó,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 Mỗi quyết định phải có ý nghĩa trong tổng thể Chẳng thế mà ngày nay Người ta khuyên rằng Không vì một ánh mắt đẹp Mà bạn phải cưới cô gái không hợp với mình Hoặc không chỉ vì cô đơn Mà bạn phải dội dã đi lấy chồng Mà không kịp tìm hiểu hay để ý Những khía cạnh về tinh thần khác Năm 1978 Robert Harsandt Được tổng biên tập tờ Le Figaro giao nhiệm vụ phụ trách một tờ tạp chí cuối tuần sang trọng đẹp đẽ và phải xứng đáng với tầm cỡ văn hóa nước Pháp. Một nhiệm vụ thật là không dễ dàng. Vì sang trọng thì không thể có bài giật gân câu khách được. Còn những bài báo khoa học lại quá trình độ, không thu hút được độc giả. Mà xứng đáng với tầm cỡ văn hóa nước Pháp lại là một tiêu chí quá mơ hồ. Tuy vậy, Harsandt dẫn dẫn lời. Sau khi đặt tên cho tờ tạp chí này là Le Figaro Magazine, ông cho triệu tập các biên tập viên yêu cầu họ tự dạch phương hướng kế hoạch với tôn chỉ, hãy làm độc giả thích thú hơn nhưng không được tự hạ mình. Với số báo đầu tiên ra đời, người ta đã thấy được ý đồ của Hearst khi có được cái nhìn toàn diện về những vấn đề của nước Pháp và của cả thế giới. Mỗi số báo có một chủ đề và trong từng số báo đều có ba phần rõ ràng: thời sự, văn hóa và nghệ thuật sống. Tất cả tạo thành sức mạnh tổng hợp thu hút sự chú ý của độc giả. Nếu như chủ đề số đầu tiên là văn chương thì chủ đề của những số sau đó có thể là điện ảnh, y học, du lịch, khoa học, không gian, chính khách, dân vật nổi tiếng, văn hóa, khảo cổ, lịch sử vân vân. Tất cả lý lẽ trong các bài báo của Magazine đều xác đáng và mang tính xây dựng. Từ các dình toàn diện của Robert Huston mà cho đến ngày nay, Le Figaro Magazine đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả nước Pháp. Nếu bạn còn nghi ngờ, bạn sẽ mau chóng bỏ cuộc. Sự tự tin giống như một chất kích thích hữu ích lan tỏa khắp cơ thể bạn. Nó cho bạn cảm giác hưng phấn trước những điều mình đang làm. Nếu thiếu tự tin hay còn nghi ngờ điều gì, thì tinh thần bạn sẽ bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đó. Bạn không phải chỉ sợ làm những việc mới mẻ, mà bạn còn sợ thực hiện cả những công việc quan thuộc và đã có kinh nghiệm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 Sinh năm 1854, trong một gia đình nghèo khó ở New York, cha mất sớm và phải ra đời kiếm sống từ năm 13 tuổi. Thế nhưng Eastman đã sớm phát hiện trong ông niềm đam mê nghệ thuật giúp ảnh. vào thời kỳ đó, máy ảnh còn khá đạn đề và không phải ai cũng có thể sử dụng được loại máy khá là rắc rối này. Nỗi đam mê giúp ảnh và sự tự tin rằng mình có thể phát minh ra một kiểu máy ảnh tiện dụng hơn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 Người tiêu dùng gửi máy ảnh lại cho công ty kèm theo 10 đô la Và ngày sau người ta sẽ nhận được 100 tấm ảnh Và chiếc máy ảnh đã được lắp phim sẵn Sự tự tin của Eastman đã giúp ông thành công Trong việc giới thiệu đến người dùng Một loại sản phẩm sử dụng dễ dàng, nhanh chóng, với giá rẻ Và đã đưa ông từ một người xuất thân trong gia đình nghèo khó Trở thành một tỷ phú Ông sống độc thân và trong suốt cuộc đời mình Ông đã hiến tặng cho hai trường đại học và một nhạc diện Tổng cộng 75 triệu đô la, một số tiền khổng lồ thời bấy giờ. Luôn tư duy để đổi mới và tìm ra cách tốt hơn. Cuộc sống luôn vận động, phong phú và mới mẻ không ngừng. Một số người luôn bảo thủ với những suy nghĩ, cách làm, và những định kiến đã được hình thành từ trong gia đình hay ở những công việc trước đây của họ. Và họ cho rằng đó là cách đúng nhất và tốt nhất. Điều đó làm họ trở nên khe khắc, hạn hẹp tầm nhìn, khó thích ứng và không chịu học hỏi. Trong họ hình thành một suy nghĩ chống lại hay là phản ứng với tất cả những gì không giống như họ nghĩ, mà quên rằng luôn có những điều mới mẻ hơn mà họ chưa từng biết. Và luôn có những cách tốt hơn để thực hiện công việc. Những người thành công thường mở lòng đón nhận những ý tưởng mới của chính mình và những người xung quanh. Họ luôn có cảm giác cuộc sống của họ mới mẻ từng ngày và có ý nghĩa. Bạn không xa lạ gì với tạp chí Reader's Digest, Tuy ra đời cách đây trên 80 năm, Nhưng cho tới ngày nay, tạp chí này vẫn luôn là một trong những tạp chí hàng đầu trên thế giới, với hàng chục triệu bản in bằng vài chục thứ tiếng được xuất bản mỗi kỳ. Thành công của twitter Tickets được xem là kết quả của sự đổi mới liên tục và sự ra đời của nó cũng là một sự đổi mới. Vào đầu thập niên 1920, chàng thanh niên David Wallace từ quê nhà St. Paul, bang Minnesota của Mỹ, tìm đến các chủ báo và chủ nhà xuất bản, đề nghị họ ủng hộ cho một dự án, thành lập một tờ tạp chí rất mới mẻ có về hình thức lẫn nội dung. về hình thức thì tờ tạp chí này có khổ của một quyển sách nhỏ để người đọc có thể nhét gọn vào túi. về nội dung thì tạp chí trình bày trút gọn các bài giở in trên các tạp chí khác, cùng với những bài viết do các biên tập viên của báo thực hiện. Thế nhưng các vị giám đốc giàu kinh nghiệm của các tờ báo, các nhà xuất bản lại nhận xét là dự án này không có lợi. Trước hết về hình thức, khuôn khổ tờ tạp chí quá nhỏ so với khuôn khổ của các tờ báo thời bấy giờ nên xem ra là không được trang trọng. Kế tới nội dung tạp chí lại không dành một trang nào cho việc trích đăng nhiều kỳ các tiểu thuyết lâm ly ước ác đang ăn khách lúc bấy giờ. Bị từ chối David Wallace đã dũng cảm đi tới một quyết định, tự tay ông sẽ xuất bản. Tháng 2 năm 1922, ngàn bản đầu tiên của tạp chí Reader's Digest được tung ra tại Pittsburgh. Để có được số đầu tiên này, ngoài việc dây đỡ bạn bè để trang trải chi phí in ấn, Wallace và vợ là Lila Bell-Archison đã phải tự tay biên tập nội dung. Trong những số đầu tiên mỗi kỳ báo gồm đúng 31 bài với những đề tài gần gũi với công chúng nam nữ có trình độ văn hóa trung bình và nội dung các bản trút gọn vào tính chất thông tin cứ thế chỉ dài năm sau đó video đã được nhiều người chú ý và tìm đọc và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới năm tháng trôi qua đến đài Twitter Vẫn trung thành với hình thức của mình, song phần nội dung thì không ngừng đổi mới. Các biên tập viên dẫn nhiệm vụ lần lượt mỗi người đóng góp những ý kiến mới, sao cho tờ tạp chí ngày càng thích hợp với công thức tóm tắt rút gọn hơn. Tờ reuters Ticket xứng đáng được xem là một biểu tượng cho việc đổi mới của giới báo chí thế giới. Biết xem trọng những kinh nghiệm thực tế Đã từng có những người thành đạt Không phải nhờ vào kiến thức của trường học Mà nhờ vào những gì trường đời đã dạy họ Tấm cương tiển hình chính là Hans Grafenberger Là một cư dân nghèo khổ ở Đức Năm 14 tuổi, Grafenberger phải nghỉ học để kiếm sống Sai mê các sản phẩm điện tử Anh cố gắng mài mò tự học Và học hỏi những người xung quanh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 Tới năm 1981, Griffin Burger đã thành lập công ty và tới năm 2002, công ty Griffin chuyên kinh doanh vật liệu điện và các sản phẩm thép đã có doanh số là 1,165 tỷ euro. Hiện nay, hàng triệu thanh niên ra trường với phong cách đầy tự tin, tự cho mình là quan trọng, Và rồi chỉ sau một thời gian, họ đã nhận ra mình còn nhiều thiếu sót và biết bao điều chưa hiểu hết. Đừng coi nhẹ tầm quan trọng đặc biệt của kiến thức thực tiễn, những kinh nghiệm tích lũy, những học hỏi từ những việc bạn đang làm và những trải nghiệm trong quá trình khám phá cuộc sống. Đó là nguồn kiến thức và giống sống quý nhất của con người hơn bất kỳ lý thuyết suông nào. Không dám mạo hiểm là một sự mạo hiểm lớn nhất. Khi xem một trận bóng, bạn có chú ý đến những lời bình luận thường xuyên bàn về những rủi ro mà huấn luyện viên của hai đội có thể gặp phải, nhất là việc để các cầu thủ mạo hiểm tràn lên tấn công. Thế nhưng, chúng ta lại ít khi thấy các bình luận viên đề cập đến vấn đề ngược lại. Đó là những rủi ro có thể xảy ra nếu họ không chỉ đạo cho các cầu thủ của mình phải biết mạnh dạng tấn công hơn là chỉ lui về phòng thủ. đúng thế. Khi ra lệnh cho các cầu thủ tràn lên tấn công không thành đối phương, các huấn luyện viên phải đối mặt với nguy cơ có thể bất ngờ bị phản công nhanh và cầu thủ của họ không kịp rút về. Tuy nhiên, nếu phải cố tránh những hậu quả xấu có thể xảy đến, họ lại trở nên quá thận trọng và có thể sẽ thua vì không dám chấp nhận rủi ro. Những quyết định trong việc lựa chọn cho mình một công việc phù hợp cũng tương tự như vậy. Bạn cũng có thể nhận lãnh rủi ro khi mạo hiểm là một điều gì mà bạn yêu thích, dù có rất nhiều những trở ngại trước mắt. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng, cũng có một nguy cơ rất thực khác cùng tồn tại, là nếu bạn không dám mạo hiểm, thì bạn sẽ chẳng có một cơ hội nào để giành được chiến thắng. Việc không đón nhận mạo hiểm là một sự mạo hiểm lớn nhất trong tất cả, bởi khi đó, bạn đã đóng tất cả những cánh cửa của những cơ hội đang đến với bạn. Không có điều gì dễ dàng đến mà không kèm theo những khó khăn thử thách. Thành công thường là một phần thưởng cho việc mạo hiểm, nhưng có tính toán. Peter Rigby được xem là một ví dụ điển hình Trước năm 30 tuổi, Peter Rigby vẫn chưa có được một sự nghiệp ổn định Thậm chí anh còn đang lúng sâu trong cảnh nghèo đói Không già không cửa, hai con phải nuôi nợ nặng ngập đầu Thế nhưng Peter Rigby vẫn cương quyết mạo hiểm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 Anh vẫn kiên trì công việc chào hàng cho tới khi các hợp đồng liên tục gấy về. Hiện nay ở tuổi 50, Peter Rigby đã trở thành một trong những người giàu có nhất Anh quốc và là chủ tịch của công ty phân phối tinh học Specialist Computer Holdings. Người hài lòng với công việc hiện tại của mình thường sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm đối với tương lai của nghề nghiệp. Chấp nhận mạo hiểm Không chỉ khiến họ vững tin hơn trong việc tìm kiếm cơ hội, mà còn khiến họ cảm thấy vị trí hiện tại là do họ chọn, chứ không phải bị bắt buộc. Giải quyết những xung đột gia đình Dù làm nghề gì thì trong trường mực nào đó,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 Do đó chúng ta cần thiết phải trao đổi với chao thật thẳng thắn Trên thực tế nhiều người có khuynh hướng tìm kiếm sự quay quả Trong những mối quan hệ khác Và diễn viên mối quan hệ mới này Lại tạo ra 10 điều khác biệt mới không thể dung hòa. Và cứ thế họ liên tục dấn vào cái dòng lẫn quẩn của những mâu thuẫn Những mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn Không phải bởi vì người ta có ít bất động hơn Mà làm gì họ biết cách quá giải chúng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 những mối quan hệ hay là niềm vui trong tâm hồn và thành công của họ về tài chính thường bền dững hơn những người luôn đi tìm những cái lợi trước mắt Theo cuộc điều tra gần đây những người sống có mục đích say mê với công việc và không xem trọng tiền bạc vật chất lại được nhiều người khác giúp đỡ thường thành công cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống Theo đó giá trị của sự nỗ lực sự hài lòng của bản thân sự khẳng định khả năng của bạn là niềm tin của mọi người đặt vào bạn là điều quan trọng hơn tiền bạc Nhận xét trung thực về khả năng của mình Michael Rubin sinh ra và lớn lên tại một vùng quê xinh đẹp ở ngoại ô thành phố Philadelphia Do sống trong một gia đình có nhiều người thân là những người buôn bán, nên Rubin hình thành niềm đam mê buôn bán từ rất sớm. Năm lần 10 tuổi, tức là năm 1982, Rubin đã biết mang hạt rau giống đến bán cho từng nhà trồng tỉa trong trùng và thuê 5 cậu bé khác giúp việc cho mình. Tới năm 14 tuổi, cậu đã có trong tay số tiền là 2.500 đô la. Một món tiền mà không phải cậu bé cùng trang lứa nào cũng có thể kiếm được.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 Xem dừng tới cuối năm, chẳng biết làm ăn ra sao mà Rubin mang một món đỡ tới 120.000 đô la. Bị sốc trước việc làm ăn thua lỗ này, Rubin đã biết mình chỉ mới có một ít kinh nghiệm trong kinh doanh, còn sự khôn ngoan và nhạy bén thì còn phải học nhiều. Tuy nhiên không vì thế mà Rubin chịu bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục sự nghiệp kinh doanh. Xong kể từ nay, Rubin thực tế hơn, tự lượng sức mình hơn, và tìm cách bù đắp sự yếu kém trong kiến thức và nghệ thuật kinh doanh của mình. Cậu theo học khoa kinh doanh trường đại học Villanova và mượn cha mẹ 37.000 đô la để làm chốn. Một năm sau đó Rubin đã trả hết nợ năng và sau khi ra trường, anh thành lập công ty KPR chuyên kinh doanh giày thể thao và ngày một làm ăn phát đạt. Năm 1995, doanh số của KPR là 50 triệu đô la. Và lãi ròng là 5 triệu đô la Nhờ biết thực tế với chính mình Từ một người mắc nợ Mà chỉ 5 năm sau đó Michael Rubin đã trở thành một triệu phú Ở tuổi 23 Trong cuộc sống và công việc Sự tự tin sẽ giúp bạn rất nhiều Để tạo ra những mối quan hệ tốt Và hoàn thành được những điều Tưởng chừng như bạn không thể thực hiện được Chính sự tự tin đó Giúp khơi dậy những khả năng kỳ diệu mà đôi khi khiến bạn phải ngạc nhiên về mình. Quả thật, một người thành đạt không thể thiếu sự tự tin. Thế nhưng, đôi khi việc quá tin vào mình sẽ khiến bạn dễ bị ảo tưởng và về lâu dài sẽ mang đến cho bạn toàn những thất vọng mà thôi. Cho dù năng lực thực sự là như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng nên tự cho rằng mình có thể biết và làm được tất cả mọi thứ. Bởi chính sự đề cao quá mức đó sẽ làm mòn dần và cuối cùng sẽ hủy hoại phần tự tin còn lại trong bạn. Từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả của những công việc mà trước đây bạn làm rất tốt. Thế nên, sự tự tin cần phải được hình thành từ những đánh giá thực tế trên năng lực thực sự. Khi đó, con đường đi đến ước mơ của thành công ngày càng rõ hơn trong bạn. Điều này rất khác với việc khi bạn dùng ý chí và tự nhủ từng ngày rằng mình sẽ cố gắng hơn những khả năng mình đã thể hiện được ở hiện tại. Thực tế đã chứng minh, nếu bạn có quyết tâm thực sự, thì bạn có thể thay đổi được khả năng của chính mình, điều mà bạn và nhiều người cho rằng không thể thay đổi được. Tìm cách thể hiện và hướng đi khác biệt Bước vào một nhà máy sản xuất xe hơi, khi quan sát những chiếc xe vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất, bạn sẽ thấy chiếc nào cũng có đặc điểm và tính năng y hệt nhau bởi chúng đã được thiết kế và chế tạo để giảm tối đa những khác biệt có thể có. Thế nhưng, chúng ta không phải là sản phẩm được tạo ra từ dây chuyền sản xuất. Ngay cả khi hai người được sinh ra cùng một lúc bởi một người mẹ, cùng được giáo dục và nuôi dưỡng như nhau, song ngay từ đầu, giữa chúng ta đã có những sự khác biệt và những điểm khác biệt này Sẽ không thể biến mất Mỗi người có một tính cách riêng Và tính cách đó sẽ góp phần Mang đến thành công cho họ Vậy trước khi bạn cố gắng sống Hay làm việc để đáp ứng mong mỏi của ai đó Hay muốn được thành đạt Giống như một người nào đó mà bạn rất kính nể Hãy tự hỏi xem Có phải bạn được sinh ra để làm điều đó hay không Và bạn có còn là bạn nữa hay không Bạn phải có những ước mơ Và khắc vọng riêng của mình Năm 1896, Adolph Orch quyết định mua lại tờ New York Times, lúc này đang chuẩn bị phải đình bản vì kinh doanh thua lỗ. Sáng lập từ năm 1851, New York Times, một thời được độc giả ưa chuộng. Nhưng càng về sau, New York Times không còn là New York Times của thổ ban đầu nữa, mà đã chìm ngập trong hàng trăm tờ nhật báo khác ở Mỹ. Biết được yếu điểm này, sau khi trở thành chủ nhân, Orch,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 Bởi lẽ ngoài nguyên tắc làm báo liêm chính, lành mạnh, độc lập, câu nói ấy của tờ New York Times đã gợi mở cho các tờ báo khác ở Mỹ một cách làm báo mới, không đăng tin lan tràn, mà chỉ chú trọng tới những tin thích hợp, đáng thông tin, cần thông tin. Và cũng bởi vì tạo được nét riêng biệt mà cho tới tận ngày nay, New York Times vẫn là một trong những tờ nhật báo uy tín hàng đầu nước Mỹ được mọi người kính trọng, và từ đó hiệu quả kinh doanh ngày một tăng lên. Có trách nhiệm với công việc của bạn Bạn là người quản lý hay nhân viên bình thường, không quan trọng. Thành công trong công việc chính là ở chỗ bạn có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình. Khi bạn làm việc gì, Hãy làm hết mình và có trách nhiệm. Bạn có thể chọn cho mình bất kỳ nghề nghiệp gì. Có thể là một công việc mà bạn yêu thích, cũng có thể là không. Nhưng điều quan trọng là kết quả bạn đạt được sẽ thể hiện năng lực, sự quyết tâm của chính bạn. Và trên hết là một tinh thần làm việc có trách nhiệm cao. Khi đó bạn sẽ cảm thấy hài lòng rằng mình đã làm tốt công việc và cảm giác đó sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn. <cười>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 mà chính những quyết định có trách nhiệm của tôi, dù đúng hay bảo hiểm, mới là điều giúp mang tới cho tôi một cuộc sống mà tôi mong muốn. Trung thực với chính mình Thật chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy nhiều người có thể lừa dối chính bản thân mình về mục đích và ý nghĩa của những điều họ đang hướng đến và lý do tại sao họ phải làm như vậy. Chúng ta dễ dàng cho phép mình tạm hoãn lại những công việc khó khăn trước mắt bằng cách tự nhủ rằng nhất định mình sẽ giải quyết chuyện đó sau. Tự dối với bản thân về những mục tiêu của mình cũng giống như bạn đổi những món nợ nhỏ bằng những món nợ khác lớn hơn. Điều đó sẽ khiến cho ngày hôm nay của bạn dễ chịu hơn Nhưng ngày mai của bạn sẽ khó khăn gấp bội. Chúng ta không thể né tránh những khó khăn bằng cách tự nhủ rằng những khó khăn sẽ không còn tồn tại nếu ta suy nghĩ chúng không tồn tại. Những khó khăn vẫn sẽ còn đó. Bạn không thể chối bỏ chúng mà cần phải dũng cảm đương đầu tìm cách tháo gỡ. Trung thực với chính mình sẽ giúp bạn hài lòng với bản thân hơn. Đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mở một xưởng sản xuất xà bông bằng phương pháp thủ công tại Oregon. Khó khăn duy nhất của anh là những bánh xà bông khi gặp nước lại trở nên nhão nhuẹt. Anh đã hoàn tất thủ tục thuê các quầy trong siêu thị và cả ở trong chợ. Phần bao bì, nhãn hiệu cũng đã được in xăm. Thế nhưng bí quyết để sản xuất ra đúng loại xà bông như anh mong muốn vẫn còn là điều khiến anh phải đau đầu suy nghĩ. Vô cùng tuyệt vọng vì không còn thời gian để cải tiến chất lượng, Greg đành phải mua một loại xà bông khác rồi dán nhãn hiệu của mình lên. Greg nói với khách hàng đó là xà bông do anh sản xuất, dù rằng đó chẳng phải là loại xà bông làm bằng phương pháp thủ công và cũng chẳng được sản xuất tại dùng Oregon. Anh biết là mình đang chi phạm những điều kiện của hợp đồng thuê gian hàng, bởi những điều khoản đó chỉ cho phép anh kinh doanh các mặt hàng thủ công mà thôi.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 thì bạn sẽ mặc cảm, nặng đè và cảm thấy dường như tất cả những gì mình làm đều là giả dối cả. Xác định đâu là điều bạn muốn Có người xem trọng hiệu quả kinh tế của công việc, Có người lại quan trọng về ý nghĩa và giá trị tinh thần ở công việc của họ. Chúng ta thường hay phân dân chọn lựa những con đường cho tương lai của mình, rằng nghề nghiệp nào sẽ phù hợp với năng lực và sở thích của mình. Công việc đó có giúp chúng ta đạt được ước mơ hay không? Chúng ta thường suy nghĩ về công việc, tìm kiếm những thông tin có liên quan đến công việc mà chúng ta sẽ làm. Thế nhưng, trước khi tìm hiểu chi tiết về công việc, chúng ta cần phải xem mình đang mong muốn điều gì, Bởi bản thân công việc không quan trọng bằng việc bạn hiểu về mình, hiểu mình có thể làm được gì và muốn làm gì. Một trong bốn thông điệp mà Bill Gates muốn kể tới thế hệ trẻ hôm nay đó là hãy theo đuổi một việc bạn thích và quyết tâm đi tới cùng. Bill Gates cho rằng, Nếu bạn phải học một ngành mà mình không hề yêu thích thì thà là không học còn hơn. Bản thân ông là một nhà khoa học lớn, một doanh dân giàu có nhất trên thế giới. Thế nhưng ông lại không có một mảnh bằng đào ngoài tấm bằng tốt nghiệp phổ thông cùng với một bộ óc thiên tài và một quyết tâm rất cao. Bill Gates đã từng phát biểu, Lựa chọn một chuyên ngành theo đúng lĩnh vực mình yêu thích sẽ góp phần làm nên sự thành công của bạn.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 Và đây cũng là lý do khiến các công ty sản xuất các mặt hàng thực phẩm chi phí cho quảng cáo và pa nhiều hơn là các chi phí khác. Tuy có nhiều công ty sản xuất cùng một mặt hàng có chất lượng, nhưng bạn chỉ nhớ và thích mua những sản phẩm mà bạn đã được giới thiệu là tốt. Việc tự giới thiệu những điều cần thiết và trung thực về mình khác với sự khoa trương hình thức.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 Hiện đây Andrew đang là giám đốc công ty của riêng anh ta. Biết tìm cảm hứng cho công việc Đối với những người yêu thích công việc, có chí cầu tiến và có tinh thần học hỏi. Một môi trường làm việc lý tưởng là nơi mà các đồng nghiệp sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau để bạn có thể học hỏi thêm về chuyên môn và cấp trên là người luôn khích lệ và tạo điều kiện để bạn làm việc và sáng tạo. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta ít khi được làm việc trong môi trường lý tưởng như vậy. Chúng ta thường gặp phải những người đồng nghiệp giấu nghề, còn cấp trên lại không hỗ trợ. Vậy chúng ta phải ứng xử ra sao?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 Sau 20 năm làm công việc bán hàng, hình Hinton thang thở rằng Công việc này chả đem lại cho tôi hứng thú gì hết. Khi doanh thu của tôi tăng cao, mọi người cho là tôi may mắn được phân chia khu vực thị trường tốt. Còn khi doanh thu của tôi giảm đi, dường như chỉ có mình tôi phải chịu trách nhiệm cho tình hình đi xuống của công ty mà thôi. Tuy làm việc ở một vị trí khó có thể đào thăng tiến, nhưng Terry vẫn có cuộc sống khá đầy đủ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 Chiến thắng bằng một giá quá đắt thì không còn là chiến thắng. Trong công việc, khi cố gắng đạt được mục tiêu, thay vì nên có cái nhìn toàn diện để tìm xem mình thật sự muốn điều gì, thì bạn lại có khuynh hướng cố tìm mọi cách để đạt được kết quả. Cố chiến thắng trong các cuộc tranh luận và cố làm tất cả theo ý mình. Tất cả sẽ chỉ là những sự chạm trán vô nghĩa mà thôi. Khi muốn chiến thắng bằng mọi giá, bạn sẽ khó nhìn thấy những vấn đề phát sinh, mà bạn phải tốn nhiều công sức để khắc phục sau đó. Thật ra, nếu trầm tĩnh kịp thời, bạn có thể tránh hoặc là giảm thiểu đáng kể những chuyện không mong muốn này. Hãy cố gắng và chiến thắng vì một điều gì đó, vì một ý nghĩa nào đó, chứ không phải là chiến thắng chỉ để chiến thắng mà thôi. Khi Park là một trong diễn kiến trúc sư hàng đầu tại Los Angeles, Anh tốt nghiệp hạng ưu chuyên cảnh kiến trúc và quy hoạch đô thị ở Berkeley và MIT. Kisu là người Hàn Quốc di cư tới Mỹ trong thập niên 1950. Trong công việc, anh luôn nỗ lực hết mình và đòi hỏi các đồng nghiệp của anh cũng phải như vậy. Anh thường xuyên đặt máy ghi âm để đuổi việc các thư ký vì đã chi phạm dù chỉ là một lỗi duy nhất. Và anh đã từng làm cho các đối tác phát khùng lên khi trả lại các bản fax của họ sau khi đánh dấu những lỗi ngữ pháp trên đó. Sau các cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992, Kisu được mời đứng đầu rebuild Los Angeles, một công ty được lập ra để xây dựng lại những tòa nhà đã bị đập phá ở Los Angeles. Những cuộc bạo loạn này đã làm anh thay đổi quan điểm. Trước kia tôi đánh giá cuộc sống theo cách nhìn cực đoan. Giờ đây tôi đã học được rằng phải thật sự thông cảm với người khác phải hiểu họ nhìn sự việc như thế nào. Giờ đây thay vì buộc mọi thứ phải theo như ý mình, anh tham gia góp ý để mọi việc được trôi chảy hơn. Tôi muốn mọi người xem tôi là thành viên của một tập thể. Quả thật, không ai có thể làm tất cả mọi thứ chỉ trong chốc lát được. Vấn đề là chúng ta phải biết mạnh dạng những bước đầu tiên. Anh cảm thấy rất hài lòng khi tiến hành những dự án vừa thể hiện được quan điểm riêng lại cũng vừa đáp ứng được mong muốn của mọi người anh nhận xét đó mới chính là niềm vui trong công việc quan tâm đến hiệu quả trong công việc bạn có thể nghĩ rằng người ta phấn đấu để khiến cho điều gì đó trở nên tốt đẹp và một khi họ đạt được mục đích thì sự cố gắng cũng giảm xuống thật ra Người phấn đấu để điều gì đó trở nên tốt đẹp có khinh hướng tiếp tục nỗ lực để nó tốt đẹp hơn. Các giám đốc sản xuất làm việc có hiệu quả trên thực tế lại tăng hơn 20% thời gian để nâng cao kết quả công việc. Nói cách khác, người làm việc hiệu quả lại càng nỗ lực để khiến cho kết quả trở nên tốt hơn nữa. Quan tâm đến hiệu quả công việc sẽ hướng bạn đến sự thành công. Cũng nhờ biết luôn hướng tới tính hiệu quả trong công việc mà William McKnight đã trở thành giám đốc một công ty khi chưa đầy 30 tuổi và biến công ty đó thành một công ty nổi tiếng trên toàn thế giới. Sinh năm 1887 trong một gia đình kèo khó tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở miền nam Dakota. Sau khi học xong trung học, William McKnight đã đi đập lúa thuê để có tiền ghi danh vào trường đại học doanh thương Duluth Nhưng chỉ sau nữa năm theo học, Mark Knight đã phải bỏ giỡn việc học hành để xin làm việc tại một công ty sản xuất giấy nhám. Tại đây, ông đã đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc nên được thăng tiến rất nhanh. Năm 1915, ông được đề bạc làm giám đốc và được giao trọn quyền điều hành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới. Từ đó với khẩu hiệu luôn hướng tới tính hiệu quả trong công việc và cơ hội thăng tiến cho tất cả mọi người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 đã đưa một công ty nhỏ chuyên sản xuất giấy nhám trở thành công ty Minnesota Mining and Manufacturing, còn gọi là công ty 3M khổng lồ với hơn 50 công ty lớn nhỏ sản xuất hơn 60.000 bạc hàng, đạt doanh thu hơn 15 tỷ đô la vào năm 1994. Sau khi về hưu, Willia Knight là chủ của một dài rạp hát ở Broadway. Khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, Ông chỉ nói rất đơn giản, tôi không tài giỏi hơn người khác đâu, tôi chỉ làm việc hiệu quả hơn họ mà thôi. Mạnh dạng thay đổi khi cần thiết Chắc chắn đã có lần bạn thực hiện một điều gì đó mà giờ đây bạn lại ước rằng phải chi biết trước thì mình sẽ không làm. Thế thì, tại sao chúng ta lại không dừng ngay công việc đã lỡ làm đó để tránh khỏi cảnh phải hối tiếc sau này? Phải chăng bạn vẫn muốn ngồi lại trong rạp và tiếp tục xem một bộ phim dù rằng bạn thấy bộ phim đó quá dở? Có thể bạn tiếc tiền, nhưng thời gian của bạn thì sao? Hay bạn không dám khẳng định và thừa nhận là mình đã quyết định sai? Trong công việc, bạn vẫn tiếp tục thực hiện một dự án dù rằng bạn đã dừng thấy nó chẳng còn ý nghĩa gì đối với mục tiêu đã đặt ra. Phải chăng bạn vẫn cứ làm bởi vì bạn đã lỡ bắt đầu, đã lỡ làm, chứ không phải bởi vì nó mang lại ý nghĩa cho bạn? Hãy mạnh dạng thay đổi nếu như cách bạn thực hiện công việc bạn đang làm, ý tưởng hay giải pháp mà bạn thử nghiệm không mang lại hiệu quả. Năm 1983, khi công ty Novel INC, một công ty máy tính điện tử tại Utah, Mỹ, đang trên đà phá sản, Raymond Noorda được đề bạt làm giám đốc. Nhận thấy hướng làm ăn của công ty từ bao lâu nay là sản xuất trang thiết bị máy vi tính đã không còn phù hợp và mặc cho một vài lời phản đối từ hàng ngũ lãnh đạo, Noorda vẫn kiên quyết chấm dứt và chuyển sang buôn bán network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 Biết khơi dậy sức mạnh tập thể Chúng ta đã từng xem rất nhiều bộ phim khoa học diễn tưởng về khả năng đọc được ý nghĩa của người khác. Tuy nhiên, không cần đến khả năng ngoại cảm đó, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được khá chính xác rằng một người có hài lòng về công việc họ đang làm hay không. Những đồng nghiệp, khách hàng và tất cả những người thân đều có thể hiểu được cảm giác của bạn dù rằng bạn không hề kể với họ rằng công việc của bạn hiện đang như thế nào.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 trong quyển hồi ký của mình, John Rockefeller nhớ lại kỷ niệm về cha của ông. Khi có điều gì không may xảy tới, tôi chưa bao giờ nghe cha thốt ra một lời bực dọc hay buồn chán. Đối với ông ấy, tất cả những gì không may xảy ra đều nằm ngoài ý muốn, và ông luôn nghĩ xem làm thế nào để vượt qua những chuyện không may này để khôi phục lại tinh thần và để biến đó thành thắng lợi. Triết gia người Mỹ Ralph Emerson cũng nhấn chủ rằng sau khi hoàn tất công việc của một ngày, bạn đã làm những gì bạn có thể làm được rồi. Nếu có những điều gì không may xảy tới với bạn, hãy quên chúng ngay đi. Hãy thành thản bắt đầu một ngày mới với một quyết tâm cao để vượt qua chúng. Kiểm soát công việc mình đang làm. Từ năm 1961, sau khi thành lập xưởng sản xuất mắt kính Luxottica tại Agordo, Leonardo D'Enveggio đã tự đặt cho mình mục tiêu là phải trở thành nhà sản xuất mắt kính lớn nhất nước Ý và cả trên toàn thế giới. Ông đã âm thầm làm việc và dạch ra kế hoạch cho sự phát triển của công ty, đồng thời kiểm tra đều đặn vào mỗi tháng. Năm 1971, sau khi tham gia tìm hiểu tại hội chợ Milan, cảm thấy mình đã đủ sức, Dan Virgio đã khởi sự công cuộc bành trướng. Ông lên sẵn danh sách các đối tác cần phải bắt tay và các công ty mà ông muốn thâu tắm. Trong năm đó, ông liên doanh với một nhà máy ở Mantua và 8 tháng sau thì ông trở thành ông chủ của hai cơ sở. 10 năm sau, tức là vào năm 1981, ông mua lại công ty Cerroflex và mở chi nhánh ở Đức. Năm 1982, mua lại 50% cổ phận công ty Avantgarde ở New York và sau đó thì mua hết số cổ phận còn lại vào năm 1985. Năm 1983, ông thành lập Lusotica Espana tại Tây Ban Gia. Năm 1984, ông cho khai trương London Lusotica UK tại Anh Quốc. Năm 1985, thành lập Lusotica france tại Pháp. Năm 1988, thành lập Nên Lusotica Sweden AB tại Thụy Điển. Năm 1990, thành lập chi nhánh tại Bồ Đào Nha, Nhật Bản, rồi tại Hy Lạp và Bỉ năm 1991. Cuộc chinh phục ngoạn mục nhất xảy ra vào tháng 4 năm 1999, khi Danversio bỏ ra 640 triệu đô la mua đức hãng kính mắt ray Bar, nổi tiếng của Mỹ. Và cũng trong năm này, ông được công nhận là người giàu có nhất nước Ý với tài sản riêng 1,4 tỷ đô la. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông Dalforteo nói rằng: "Tôi chẳng có bí quyết gì hết. Lúc nào tôi cũng làm việc, làm việc và làm việc để có được thành tựu như ngày hôm nay. Bao giờ tôi cũng dạch mục tiêu lên kế hoạch và thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc một cách thật cẩn thận. Trong cuộc sống, mục tiêu của bạn phải là một phần luôn gắn chặt với bạn. Mục tiêu đó sẽ giúp bạn định hướng và khích lệ bạn tiến bước về phía trước. Chúng ta không nên lập một loạt những việc cần hoàn thành, rồi lại quên bản đi đến tận vài 10 năm sau mới lấy ra kiểm tra lại xem mình đã thực hiện được hết những điều đó chưa. Để điều chỉnh bản thân kịp thời, hãy viết ra những điều cần làm, cam kết thực hiện, và thường xuyên kiểm tra xem mình đã làm tốt như thế nào. Hiểu ý nghĩa công việc bạn đang làm Chắc chắn là bạn sẽ không bỏ ra một số tiền lớn để mua một ngôi nhà mà chưa xem kỹ kết cấu của nó, chưa tìm hiểu những người láng giềng xung quanh đó, hoặc là không dội sinh thôi việc để chuyển sang một công ty khác mà chưa tìm hiểu kỹ lưỡng về nơi làm việc mới. Bạn luôn dành thời gian để suy tính thật cẩn thận trước khi phải quyết định bất kỳ một việc quan trọng nào. Thế nhưng, có rất nhiều người trong chúng ta ngày ngày vẫn cứ cặm cùi chăm chỉ làm việc mà không tìm hiểu để biết rõ ý nghĩa công việc mình đang làm.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 William Raspberry là một nhà báo đoạt giải Pulitzer. Anh làm cho tờ Washington Post. Anh yêu nghề và mong cười khác cũng như anh. Bạn cần phải yêu những gì bạn làm, yêu cả những chức giả của nó nữa. Đừng biển cưỡng chấp nhận một công việc chỉ vì lương cao hay là có địa vị. Anh nói, William có một cách kiểm tra đơn giản để biết là bạn có yêu nghề không. Bạn hãy thử kỹ xem công việc hiện tại. Chỉ đem lại đồng lương tối thiểu vừa đủ sống thôi. Bạn có còn muốn làm việc đó nữa không? Nếu không, có nghĩa là bạn không yêu thích công việc mình đang làm rồi. Điều gì là quan trọng đối với bạn?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 Roy Veselos cũng đã rất phân vân khi ông bắt đầu bước vào đời kiếm sống. Sinh năm 1929 tại thị trấn Draway, bang New Jersey của Mỹ, Veselos đã trải qua những năm tháng chạy bàn trong quán ăn bình chân của cha mẹ ông sau những buổi học thời điên thiếu. Sau khi tốt nghiệp khoa hóa của trường đại học Pennsylvania, ông tiếp tục theo học chương trình sau đại học tại bệnh viện Massachusetts và tiến hành nghiên cứu tại Học viện Y tế Quốc gia. Đến năm 1965, ông là trưởng phân khoa sinh hóa tại trường Đại học Washington. Đến năm 1975, trong khi ông đang giảng dạy tại viện Hằng Lâm Khoa học quốc gia, một tổ chức rất quy danh trong thời đó, công ty dược phẩm Merck mời ông về cộng tác. Mặc cho các đồng sự khuyên găng và mặc cho thông lệ từ bấy lâu nay, một viện sĩ Hằng Lâm rất hiếm khi dấn thân vào thương trường, ông đã giận lời như ông tâm sự sau này. Tôi muốn tống hiến nhiều hơn cho cuộc sống. Có được phòng nghiên cứu vô cùng hiện đại của Merck trong tay, Veselos tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và liên tiếp tung ra thị trường hàng loạt dược phẩm nổi tiếng như Mikaver làm ức chế sự sản sinh cholesterol, Brozka chữa chứng diêm tuyến tiền liệt. Giữa thập niên 1980, Veselos giới thiệu 13 loại dược phẩm siêu hạng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 Kiên định và độc lập trong suy nghĩ Có lẽ bạn sẽ khó tìm thấy cảm giác hài lòng về bản thân nếu bạn đáp ứng theo tất cả những kỳ vọng và mong mỏi của những người thân của bạn bè, đồng nghiệp. Và dĩ nhiên, bạn sẽ thấy chán nản, thất vọng về chính mình khi những thành quả mà bạn có được là vẫn chưa đủ đối với những gì mà họ hy vọng nơi bạn. Khi đưa ra một ý tưởng hay một suy nghĩ khác với những người xung quanh, bạn thường gặp phải sự phản đối của họ. Dù rất tự tin,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 Thế nhưng tôi tin rằng vẫn còn tồn tại thị trường cho một hãng hàng không liên lục địa có chất lượng phục vụ tốt và đảm bảo tính an toàn cao. Thật ra các đồng sự của Branson cũng có lý vì Virgin là một công ty chuyên sản xuất băng đĩa và ngay cả bản thân Branson cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về cành trận tái hàng không. Nếu công ty hàng không Virgin Atlantic Airways thất bại, nó sẽ kéo sụp luôn công ty băng đĩa Virgin. Mặc cho một dài cộng sự muốn rút lui, nhưng Branson vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Xong, ông hành động thận trọng hơn. Ông tìm cách giảm thiểu các nguy cơ bằng cách thương lượng chế hãng Boeing, thế chấp công ty Virgin để mượn chiếc máy bay 747 đầu tiên. Đến năm 1990, công ty Virgin Atlantic Airways đã có trong tay 8 chiếc Boeing 747 và 1 triệu hành khách thân thiết. Richard Branson...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 Chắc chắn mọi người sẽ sử dụng loại máy này. Niềm say mê của Watson đã được đền đáp. Gần 15 sau khi đặt ra mục tiêu cho IBM, máy tính đã được thương mại hóa và IBM đã trở thành một thương hiệu máy vi tính nổi tiếng trên toàn thế giới. hãy có ước mơ và từng bước thực hiện chúng ta từ thuở nhỏ từ thời đi học đã từng có những ước mơ thật đẹp trải qua thời gian với những hiện thực và khó khăn của cuộc sống rất nhiều người vẫn luôn hướng về và để biến những ước mơ ấy thành hiện thực và cũng có bao người đã dĩ nhiên từ bỏ nó hãy luôn hướng về và giữ gìn ước mơ của mình ước mơ không chỉ cho chúng ta sức mạnh vượt lên những khó khăn để thành công mà đó còn là ngôi sao dẫn đường cho cuộc sống tinh thần của chúng ta. Vào một buổi chiều đầu tháng 2 năm 1983, ông bà Alexander và Lauren Dow ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu con trai đang là sinh viên năm nhất trường đại học Texas tại Austin, trở về Houston và họ lại càng giật mình hơn khi nghe cậu trình bày lý do. Con quyết định săn kỹ học còn không thể chờ lâu hơn nữa để thành lập công ty. Vậy con định lập công ty để làm gì? Con muốn cạnh tranh với IBM. Chúng ta nghĩ như thế nào khi nghe một cậu sinh viên chỉ mới 18 tuổi lại đòi cạnh tranh với một tập đoàn khổng lồ là IBM. Bất chấp những âu lo của cha mẹ Michael Dow dẫn một mực đòi thực hiện ý định. Do cuối cùng cậu chịu những bộ rơi chút, đó là cậu đồng ý quay về Austin, tiếp tục việc học và sẽ bắt đầu công việc kinh doanh cho kỳ nghỉ hè tới. Thế là vào tháng 5 năm đó, Michael Dow thành lập công ty điện toán Dow và giữ chức giám đốc vào năm 19 tuổi. 10 năm sau, tức là vào năm 1994, công ty điện toán Dow đã trở thành một trong những công ty khổng lồ, có chi nhánh ở 16 quốc gia, với 5.500 nhân viên và doanh số đạt trên 2 tỷ đô la một năm. Chưa tới 30 tuổi, nhưng Đào đã là ông chủ của một nhà máy chế tạo máy vi tính đứng hàng thứ tư ở nước Mỹ và là người chủ trẻ nhất điều hành một trong số 500 công ty lớn nhất tại Mỹ. Phải chăng thành công của Đào Là do trí thông minh, thức thời, táo bạo, Có nhiều sáng kiến và biết nắm lấy cơ hội Có thể thành công của Michael Dell Là thành công của một con người Luôn hướng về phía trước Và Dell đã tâm sự rằng Nếu bạn có một ước mơ Tại sao bạn không thực hiện nó? Cuộc sống chỉ có ý nghĩa Khi con người luôn sống với những ước mơ Và ước mơ chỉ có thể trở thành hiện thực Khi con người luôn hướng về phía trước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 luôn tự tin và lạc quan Đâu là sự khác biệt giữa những người tin rằng mình sẽ thành công và những người không tin vào bản thân mình Phải chăng là do họ sống trong hai môi trường rất khác nhau Người tự tin may mắn được sống và làm việc trong một môi trường mà mọi chuyện dường như đều thuận lợi đối với họ Còn những người thiếu tự tin vì hoàn cảnh phải sống trong một môi trường khắc nghiệt hơn gặp nhiều trở ngại hơn Thật ra không hẳn vậy Nơi chúng ta sống và làm việc không tạo ra sự khác biệt đó mà chính là do cách chúng ta nhìn nhận sự việc xảy ra như thế nào Người lạc quan biết vượt ra khỏi thực tại xung quanh để hướng đến mục tiêu Còn những người bi quan thường bị ảnh hưởng và chi phối bởi thất bại và những trở ngại có thể xảy đến Điều này cũng giống như hai người bạn cùng trên lề một con đường nhộn dịp xe cộ. Điều khác biệt duy nhất là một người luôn nhìn thấy sự chật chội ồn ào và khó chịu Còn người kia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 Hãy làm sống dậy hy vọng và ước mơ trong bạn. Trong công việc và cuộc sống, chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp thất bại, sai lầm hay là những biến cố không mong chờ. Điều đó có khi chỉ làm xáo trộn công việc và cuộc sống của bạn hoặc tồi tệ hơn là sẽ đưa bạn đến với những nỗi đau buồn tuyệt vọng. Nhưng bạn nên nhớ là những cảm xúc đó không hề giúp ích gì cho bạn cả, mà chỉ làm bạn thêm yếu đuối, mất đi sự tự tin và sáng suốt. Điều đó sẽ như đám mây đen bao phủ cuộc sống bạn, làm hạn chế hay là che khuất tầm nhìn về những diễn cảnh tươi sáng, làm lưu mờ những ước mơ và khát vọng mà bạn đã từng có được. Trong cuộc sống và trong sự nghiệp, rất nhiều người nổi tiếng thành đạt hiện nay đã từng lâm vào những tình cảnh tồi tệ tưởng chừng như không thể vượt qua nổi trong quá khứ. Khi được hỏi điều gì đã giúp họ vượt qua để có niềm tin tiếp tục con đường của mình, câu trả lời luôn là Hãy biết nuôi dưỡng và sống với niềm hy vọng. Khi được hỏi về sức mạnh khiến ông dứng dàng trong đằng đẳng 27 năm tù, Nelson Mandela, lãnh tụ của Nam Phi lần tranh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đã trả lời rằng,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 Ông là người chiến thắng. Khi hỏi một nhạc sĩ mù rằng, ông hy vọng về điều chi? Ông trả lời, ông sống trong niềm hy vọng, vào một sớm mai nào đó, khi thức dậy, ông sẽ nhìn thấy ánh bình minh. Dần, niềm hy vọng có thể trở thành hiện thực, hoặc mãi mãi chỉ là hy vọng. Nhưng đó là một nguồn sống dịu kỳ, giúp cho con người vượt qua những khó khăn bất hạnh, tấn chừng dư không thể vượt qua. Trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, dám ước mơ và biết hy vọng hay không là điều khác biệt giữa một người đang sống với một người đang tồn tại. Trong những hoàn cảnh khó khăn, hãy biết cách làm sống dậy niềm hy vọng, dậy ước mơ về những điều tốt đẹp nhất. Điều đó sẽ tạo cho bạn một niềm tin và sức mạnh để vượt qua những thử thách.